Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Điểm không rõ ràng Thì bật chợt cô nghe thấy Như có tiếng gì đó mà cô thấy thân quen Lắng nghe thêm vài lần nữa Cô thấy con tim mình Như đang đập nhanh hơn vì kinh ngạc Những âm thanh Đang déo dắt vô cùng sầu não đó Chính là tiếng đàn tỷ bà Như một phản xạ tự nhiên Kiểu vi bật dạy Trong lòng cô hoàn toàn trống rống Lại là khúc nhạc đó ai rốt cuộc là ai đang dạo lên khúc nhạc này Miệng lầm nhầm mà đôi chân của Kiểu Vi Đang bước ra ngoài trong vô thức Xóm làng yên ắng Đêm khuya tĩnh mệnh Tiếng đàn kia vẫn thánh thoát vang lên Đôi mắt Kiểu Vi Đưa nhìn về một nơi u tối Vẫn là ngôi nhà hoang đó Vi thần người xứng lặng Cô chỉ còn biết tự hỏi lòng mình Không lẽ trong cái nơi âm mưu chết chóc đó Thực sự có người ở ghế sao? Lòng tự hỏi lòng rất nhiều lần rồi mà cô vẫn không biết phải làm như thế nào. Rồi sự hiếu kỳ từ trong sâu thảm lại như đang thôi thúc cô. Tay cầm chiếc đèn pin cô rời khỏi nhà mình rồi hướng bước tới cánh cổng cao lớn của ngôi nhà hoang ấy. Vẫn là cánh cổng cũ kỹ rong rêu bao phủ hiện ra trước mắt. Trong không gian bốn bè im vang phát cảnh vật ngồi yên trong màn đêm lạnh lẽo Nhưng không hề muốn chào đón cô Nhưng chừng đó chưa đủ Để khiến cho Kiều Vi phải chuồn bước Vì sự hiếu kỳ trong cô đang trối dậy Rất mạnh mẽ rồi Vi khẽ đẩy cánh cổng cao lớn ra Rồi cô nhẹ nhàng đặt chân vào mảnh đất Đẩy tay ướng ấy vì chưa kịp bước tiếp Thì bỗng dưng cô khẽ ru lên Vì ở đâu đó đang vọng ra những tiếng khóc than sầu thảm Bước chân Vi như muốn dừng lại Nhưng không biết điều gì đã chuyển thêm sức mạnh cho cô Vi vẫn tiếp bước và luồn qua những khóm cỏ hoang Quanh co rậm rạp Sau một hồi luồn lách Đôi chân cô đã đứng trên mảnh sân gạch rộng lớn rêu phong Ngôi nhà cổ kính đổ sổ đã hiện ra trước mắt Cánh cửa cổ quái cao lớn cũng được đổ mở sẵn từ bao giờ Phía bên trong Tiếng đàn vẫn thánh thoát vọng ra từng giai điệu thật ưu phiền ra riết Rộng hơi thở dài Kiểu Vi tiến thẳng vào trong bóng tối không chút do dự Ánh đèn mình loang loang trên tay cô Đang quét liên tục khắp mọi nơi Vào để biết trong Vẫn là một khung cảnh đổ nát hoang tàn hiện lên trong mắt Xoay khắp mọi bè Bỗng dưng ánh đèn của vi khựng lại một nơi cuối góc tường Người cô như lạnh toát Vì nơi góc tường ấy cũng có một cây đàn tỉ bà Cũ kỹ đang dựng đó im lệnh Vy thực sự bàng hoàng hơn Khi cô nhìn thấy trên thân đàn Cũ kĩ đó Có in hình một đôi bàn tay bàng máu Lùi lại theo một phản xạc Vâng chán toan mồ hôi Vi cất tiếng hỏi lớn Ai? Là ai? Đang ở đây vậy? Không tiếng trả lời Chỉ thấy tiếng của Kiểu vì lao vút đi Rồi vọng lại đến 5-6 hồi mới dứt Là vậy sao? Kiểu Vi tự hỏi mình Rồi cô tiến những bước chân Tới bên cánh cửa của hai chữ vọng xuyên vọng xuyên ấy Cánh cửa không hề đóng vì đã cất tiếng hỏi lớn thêm một lần nữa Nhưng vẫn chẳng có tiếng ai trả lời, ngoài cái hành lang sâu hun hút tối tăm tham thảm như đang muốn nuốt chừng lấy cô. Không thể bỏ cuộc được, nhất định nơi này có ẩn chứa một điều gì đó rất quan trọng. Nghĩ vậy Kiều Vy lại cố gắng đánh thức sự quyết tâm của mình thêm lần nữa, giờ cô bước thẳng vào cái hành lang sâu hun hút đó một cách đầy thận trọng. những bước đi có phần thiếu tự tin của cô đang dần trở lên và vững vàng hơn. Rồi đôi chân cô như dần chậm lại vì cô đang mãi ngắm nhìn những bức hình kỳ gì trên tường. Xe lẫn, các bức hình ấy là những dòng chữ ngoạch ngoạc được viết đầy chi chít ở hai bên. Đôi chân đang bước trong một trạng thái vô hồn. Thì Vi bóng dừng hẳn lại vì cô vừa nhận ra có một điều gì đó trên bức tường. Việc cô khẽ lầm nhầm. Cảnh núi non trùng điệp hùng vĩ này chẳng phải là núi trùng phong hay sao? hiện ra chân mặt vì là một bức tranh vẽ cảnh núi non trùng trùng. Chỉ có điều, nó không mang màu xám của đá, không mang màu xanh bếc của cây, mà nó lại mang theo đầy một màu đỏ buồn phiền chết chóc. Bàn tay Kiều Vi khẽ lân la trên bức tường, cùng với bao dòng suy nghĩ, đang cuộn cuộn chảy trong đầu, mà cô không có lời giải đáp. Bông dưng, Vi có một cảm giác rất lạ từ nơi bàn tay của mình chiếc đèn pin được soi vào kỹ hơn vì phát hiện ra có một rạch khe rất nhỏ bị nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net